các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm tiếng bàn tay nhỏ bé nắm lại thật chặt móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay thiên tuấn đó là công ty nhà cô là tiêu lang phong mượn gió bè măng đã thu mua rượu tiên cười nước mắt lại rơi xuống anh ta thu mua công ty nhỏ trình còn chưa đủ anh ta còn hại chết mộ thân tại sao một hôm thù giết người còn có thể yên lành ngồi đó thậm chí cáo cáo tại thượng nhìn xuống mọi thứ cười đến gió dần phẩy phới Diệu tinh đột nhiên thét lên Xong tới điên cuồng đề ngát tivi xuống đất Rầm Một tiếng động vang lên Tivi rơi trên mặt đất Bốc lên một màn khói dày đặc Ngay lập tức không còn âm thanh nữa Diệu tinh để chân trần cố gắng đạp lên Mặc kệ mảnh vụn tivi Có làm bàn chân bị thương hay không Chỉ dùng sức gào khóc Chút giận. Rốt cuộc lúc tiêu hào hết chút xương lực sau cùng Diệu tinh té ngồi dưới đất Hét lớn Tiêu lăng phong Anh là tiểu nhân xấu trá. Anh vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Cái gì mà không chư cứu? Cái gì mà bỏ qua? Toàn bộ đều là giả, đều là cái bẫy mở thôi. Anh ta vì cái gì cũng chỉ vì muốn mộ thần nhìn thấy cô phản bội. Nước mắt rơi xuống. Diệu tinh cắn môi thật chặt. Nếu như, nếu như chưa từng gặp anh ta. Nếu như... Cô không ngô ngốc, rơi vào bẫy của anh ta. Có vẻ mộ thần sẽ không chết. Nhà họ trình... Cũng sẽ không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay Bệnh viện Trong phòng nấu nước Một lần nữa rượu Tinh bị giấc mơ đêm hôm qua Làm mất hồn Đôi ngón tay bị một cơn đau đớn bén nhọn Gọi suy nghĩ của Diệu Tinh trở về Nhìn ngón tay bị nước sôi Làm đau đến đỏ bừng Diệu Tinh vội vàng mở nước lạnh sối vào Trong hành lang bệnh viện dưới phút này thật yên tĩnh Buổi trưa mọi người đang nghỉ ngơi Giờ ngón tay bị phòng vào trong tuổi áo Diệu Tinh mới yên tâm thôi lại buồn bực tuyệt đối không thể để cho mẹ nhìn thấy vết thương, nếu không bà sẽ rất đau lòng. Trình tiểu thơ, y tá nhìn Diệu Tinh cười gượng, các người không thể kéo dài tiền thuốc được nữa, tiếp tục như thế, chúng tôi chỉ có thể để các người rớt viện. Cô y tá! Trình tiểu thơ, có thời gian thì đi đóng tiền nhanh đi. Y tá nói xong vừa vã bỏ đi. Tiền thuốc, mình phải đi đâu để kiếm nhiều tiền như vậy? Diệu Tinh mất hồn đi ra khỏi thang máy, vẫn cúi đầu. Bùm, do cúi đầu. Cô đụng thật mạnh vào cửa kính. Cô sơ so sơ so cái chán xoay người đi ra ngoài. Tháng mấy mở rộng, Tiêu Lăng Phong vẫn đứng ở đó, nhìn Diệu Tinh thất hồn lạc phách, một nụ cười âm trầm hiện lên trên môi anh. Xem ra, tin tức về Thiên Tuấn thật sự đã kích thích chỉ ngợ, đi điều tra tình hình chỉ ngợ nhập viện. Anh quay đầu lại, phân phó cho trợ lý, sau đó anh đi theo Diệu Tinh ra ngoài. Sau cơn mưa, thời tiết vẫn có chút lạnh lẽo. Diệu Tinh đi trên con đường mòn, Đi về phía rừng cây sau bệnh viện Bình thường nơi này không có ai Diệu Tinh đang đi Đột nhiên cảm giác có người đi theo sau lưng Mới vừa sai người Ngay lập tức bị người đó kéo lấy cổ tay Cả người bị ấn vào thân cây Anh Diệu Tinh vừa mở miệng thì sừng sốt Nhìn thấy tôi hình như cô cảm thấy rất khiếp sợ nha tiêu Lăng Phong khéo miệng hơi nâng lên tiêu Lăng Phong anh thả thối sao Diệu Tinh dễ rùa Anh ta tại sao lại ở đây Vì sao tôi phải thả cố giá Tiêu Lăng Phong hỏi Chẳng những không buông ra ngược lại còn dựa vào gần hơn Diệu Tinh Cô đẹp hơn 3 năm trước đây rất nhiều Anh mập mờ kề sát vào tay Diệu Tinh Tiêu Lăng Phong Anh là tên khốn kiếp Nếu như không buông tay tôi sẽ gọi cứu mạng đó Diệu Tinh tiếng cách dễ dụa Nhưng cổ tay bị siết thật chặt Không cách nào thoát khỏi Cô cảm thấy hình như cổ tay của mình sắp bị bóp nát Tiêu Lăng Phong Anh muốn làm gì Diệu Tinh ngẩng đầu, oán hận nhìn chăm chầm Tiêu Lang Phong Gọi đi, gọi càng lớn tiếng càng tốt Tiêu Lang Phong thở nhún vai Làm cho tất cả mọi người đều đến xem một chút Cha bị bệnh liệt dương, con gái ở nơi này hẹn hò với đàn ông Diệu Tinh, tôi có thể tưởng tượng được những tấm hình đó Anh nói xong, kéo tay Diệu Tinh lại gần môi, đôi mới mạnh mẽ mà dán xuống Tôi cũng không thể chờ đợi nữa, muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta Viết phòng trên tay bị đụng vào Diệu Tinh đau đến nhíu mày tiêu Lăng Phong Anh là tên lưu manh Anh có quan hệ với anh Thần mật với người phụ nữ của mình Sao lại là lưu manh Anh nâng cằm Diệu Tinh lên Cả người cũng ép tới Toàn thân cô đều đã nhìn quá Bị hôn một cái thì có sao đâu tiêu Lăng Phong Anh thật đế tiến Diệu Tinh ra tay lên Muốn thát thật mạnh vào mặt anh ta Nhưng cổ tay của cô Lại bị Tiêu Lăng Phong nắm trong tay Tôi không phủ nhận, tôi đi tiền, nhưng như vậy thì thế nào? Thành phố T có ai không biết, tôi Điêu Lăng Phong làm nhiều việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net